Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net còn không phải là bảo không rời xa ba con được hay sao hả? Viên viên hỏi với theo hắn, chỉ thấy cường cường quay đầu, làm ra dáng ông cụ non mà trả lời. Không chịu được lâu, bà sẽ đón con về nhà thôi. Viên viên quanh tay ở trước ngực, nhìn không được mà muốn ngắt vào khuôn mặt cậu bé một cái. Thật là, rõ ràng là con nít, đừng có chỉnh ba của mình thảm đến như vậy có được hay không? Vương tiền sinh mỗi lần lái xe rời đi, ở trong lòng đều cảm thấy tràn đầy tội lỗi. Hắn nhất định sẽ không nghĩ tới, đôi mắt đẫm lệ sương mụ của con trai bảo vối của hắn đã nhanh chóng biết mất. Khi hắn lập tức rời đi, liền quên đi sự hiện hữu của hắn mà hí hừng chạy tới nhà bếp để tìm thức ăn. Thật là bất vả để trôi qua một ngày, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua lại làm cho trái tim viên viên trở nên bộp trộm. Cô nên nói chuyện cho Diệp Linh biết sao? Nếu như nói, thì nên nói như thế nào đây? Dạ vợ ông giống nói, này Diệp Linh à. Mình thật là xin lỗi nha, tối ngày hôm qua mình không cẩn thận nên đã cùng em trai của cậu lên giường rồi. Còn tưởng nghiêm túc thì nói, bởi vì tối ngày hôm qua mình uống say, không tính toán được gì nên đã lên giường cùng với em trai cậu rồi. Hay là nên khóc lóc kể lể rằng, mình chẳng biết gì cả, liền bị em trai của cậu lấy mất trinh tiết rồi. Đúng vậy nha, đó chính là lần đầu tiên của cô đó. Cô cũng rất là tức giận, dù sao cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến lần đầu tiên của mình sẽ cùng với người đàn ông kia. Nhưng mà hiện tại, vì sao cô lại không cảm thấy tức giận hoặc là mất mắt chứ? Thậm chí, cô còn không hiểu được cảm giác hiện tại vào lúc này, giống như là có một chút hạnh phúc hoặc là một chút vui mừng. Không không không, nhất định là cô đang gặp ảo giác mà thôi. Lắc đầu một cái, viên viên từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Khương Đường không gọi đến, cô biết bản thân mình sẽ không mong hắn gọi đến. Nhưng khi nhìn thấy trên màn hình di động không có hiển thị cuộc gọi của hắn, tỷ tự nhiên cảm thấy trong lòng có một chút mất mát. Đúng là đồ sói con hao sắc chết tiệt mà. Nghe cả một câu giải thích cô không muốn nói hay sao. Như vậy bọn họ sau này nên đối mặt với nhau như thế nào đây? Tiếp tục lòng bằng hữu hay là dứt khoát không bao giờ mà trở mặt nhìn nhau nữa. Nhưng cô lại thấy hai cách giải quyết này thật là tệ. Cô không muốn như thế một chút nào. Nhưng mà trừ phương án đó ra thì cô còn sự lựa chọn nào khác hay sao? Hay là Cô nên chủ động nói rõ ràng với Khương Đường. Suy nghĩ một chút, cô thấy thạm thời cách này chính là tốt nhất, quyết định lấy dũng khí mà đi tìm hắn. Bất kể nói như thế nào, tuổi của cô tương đối lớn hơn hắn, phải có phong độ của một người lớn một chút. Xảy ra chuyện gì cũng phải nghĩ biện pháp để mà giải quyết, không nên chỉ biết trốn tránh như vậy. Cô nhớ rằng Khương Đường đang làm thực tập sinh ở trong bệnh viện, vì vậy cô gọi hắn, nhưng hắn lại không nghe. Không biết là bởi vì quá bẩn rộn hay là cố tình không nhận điện thoại của cô đây. Nếu thật hắn cố ý không nhận điện thoại thì điều đó có nghĩa là gì? Có phải hắn chỉ muốn vui đùa với cô hay không? viên viên không thức giận nhưng lại cảm thấy có một chút ủy khuất. Nếu là vì mình quá ngu ngốc, không biết tự bảo vệ bản thân nên mới bị người khác ức hiếp như vậy. Chuyện xảy ra như thế này cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho người ta được. Cô cũng không có phát hiện cô đang nhận tất cả sai lầm thuộc về mình. Đúng vậy, dù gì cô cũng lớn hơn người ta, quả thật là nên không cùng sao đo với thế hệ sau. Cô cũng cảm thấy điều kiện của mình cũng không tốt, Khương Đường cùng với mình làm ra loại chuyện đó. Nói không chừng ngược lại mới chính là hắn đang chịu làm thiệt đi. Thật ra thì Khương Đường dáng người tuấn tú, chiều cao đến 1m80, bóc người không phải là đặc biệt cường trắng, nhưng cũng không phải là rất cầy yếu. Cởi bảo quần áo ra, còn có thể nhìn thấy cơ bắp cường trắng cô lại nghĩ tới đêm phát sinh những chuyện kia thì khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liền đỏ ửng lên. tỷ ra là hắn đã trưởng thành, tỷ ra là hắn đã là người đàn ông. tại sao cô chưa từng chú ý tới chứ? hay là bởi vì cô cố ý coi thường? bởi vì cô chắc chắn rằng giữa mình và hắn không có thứ tình cảm nam nữ như vậy. càng nghĩ lại càng loạn. viên viên chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng như thế này. đi đến gặp khương đường, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hay sao? không. Cô không cho là như vậy, nhưng cô thật sự là không muốn trốn tránh, cô không muốn mất hắn. Cô cho dừng bước lại, hoàng sợ khi thấy mình có ý nghĩ này, là cô sợ mất đi hắn sao? Tại sao lại là như vậy chứ? Hôm nay bệnh viện vẫn rất là bận trộn, bệnh nhân ra ra vào vào, y tá chạy khắp nơi để tìm bác sĩ. Thành âm cứ liên tục không ngừng. Ở trong phòng nghỉ ngơi có ba bốn bác sĩ thực tập, còn chưa thay áo phẫu thuật mà tất cả đều là năm bọn họ đã theo giáo sư cả một buổi chiều để phẫu thuật một ca ung thư. do chân đứng nhiều nên rất là mệt mỏi, tay cũng run run, ánh mắt tiều tụy. nhưng bọn họ chỉ có nửa giờ nghỉ ngơi, sau đó sẽ phải trở lại che nhau để nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net